các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thắng ngồi xuống mép giường, buồn rầu bảo: "Hải về ít ngày quá, nhưng mà anh chỉ cũng thông cảm hoàn cảnh của Hải. Có gì vui đâu mà ở lại phải không? Anh không ngờ Thành Nhã nó mất lại như vậy. Kỳ này quay lại Canada Hải tính sao? Để yên như vậy à?" Từ giọng nói đến ánh mắt của Thắng đều toát ra cái vẻ ngậm ngùi thương Hải. Hải kéo ghế lại gần giường, ngồi xuống và hỏi. "Ừ, anh uống gì không anh Thắng? Để em gọi room service và mang mấy lon nước lên nhé. Anh uống Coca hay là cà phê?" Thắng móc thuốc ra hút rồi xua tay. "Khỏi khỏi, anh anh đi bây giờ đấy. Với lại anh anh vừa mới uống nước mía bên kia đường." Rồi Thắng nhắc lại. "Mau quá, mới hôm nào ra phi trường đón Hải thế mà đã một tuần rồi đấy." Ba hôm nữa Hải về lại Canada thật à?" Hải thở dài thườn thượt. "Chị em ở lại làm cái gì nữa?" Thắng đặt chùm chìa khóa xuống giường rồi ngập ngừng nói. "Nhưng anh hỏi cái này hơi tò mò. Hải về đấy cả tuần lễ mà nhất định không đến gặp thằng nhá. Thế thì Hải về để làm gì? Hải hoạt địa chỉ của nó để làm gì? Giờ cứ để như thế này, mặc cho nó tự do sống với con vợ bé hay sao?" Nếu thế thì số thằng Nhã hên thật. Dứt lời Thắng nhìn Hải cười khẩy, vừa hàm ý ngạc nhiên, vừa hàm ý chê trách. Hải khẽ đứng dậy, kéo nhít cái ghế lại gần Thắng hơn. Hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi, nhìn Thắng ta thiết hỏi. Chị Nhàn có nói cho anh biết là em về chuyến này mục đích để làm gì không anh Thắng? Thắng mở to mắt, lắc đầu đáp. Cần gì chị Nhàn nói? Anh biết Hải về vì nghe tin thằng Nhã có vợ bé bên này. Chuyện đó thì anh xác nhận là đúng. Chính anh theo dõi nó mà. Chỉ có điều anh lấy làm lạ là tại sao đã biết chắc nó có vợ bé mà Hải không có phản ứng gì cả. Hải gật đầu nhấn mạnh, "Có chứ anh, nhưng chỉ tiếc làm điều mà em muốn làm á thì chị nhàng không giúp em được." Nói đúng ra là không những chị không giúp mà còn cản em nữa. Thắng nhăn mặt hung lên, Tại sao lại có cái chuyện lạ thế? Hải muốn gì mà anh chị không giúp? Đâu đâu, Hải cần gì? Nói cho anh biết. Chị Nhàn không giúp thì anh giúp. Anh có nghe chị Nhàn nói gì đâu? Câu nói cương quyết của Thắng làm lé lên trong đầu Hải một niềm hy vọng mà cả tuần nay nàng không hề nghĩ đến. Nàng mở to mắt nhìn ông anh rể, dáng to cao và nước da đen sạng. Cái nghề tài xế giao hàng cho công ty thực phẩm, suốt ngày đi trong nắng gió, làm khuôn mặt và đôi tay thắng trở nên gân guốc như người phu khuân vác ở bến cảng. Con người cục mịch ấy cả tuần nay Hải đã từng nhiều lần bắt gặp ánh mắt đờ đẫn nhìn lén Hải một cách thèm khát. Hôm nay thắng lại lén vờ đến thăm Hải một mình, rõ ràng là thắng rất nằng tình với Hải. Như vậy thì tại sao Hải không thử ngỏ lời riêng với thắng xem sao? Đàn ông bao giờ trở dễ xúc động vì tiếng nỉ non và nhất là vì nước mắt của đàn bà. Hồng Chi, người đàn ông ấy lại là ông anh rể xuất thân trong giới lao động, vốn nhìn Hải bằng ánh mắt tán phục. Chỉ còn 3 ngày nữa, Hải ra đi rồi, không nói với Thắng hôm nay thì về đến Canada Hải sẽ rất hối hận. Nghĩ thế, nàng đứng dậy, kéo cái ghế xích lại gần Thắng một lần nữa, rồi hạ giọng run run kể: "Ừm, chị Nhàn chưa nói gì với anh thật sao? Thôi thì để để em kể vanh Chị nhắn biết là em gặp riêng anh nhé. Thắng gật đầu chờ đợi. Anh nhồi người dụ thuốc vào cái gạt tàn đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, rồi ngồi thẳng lên ưu tư nhìn Hải. Mặt Hải buồn hẳn đi, giọng đầy nước mắt. Em không lắm. Không cần nói, chắc là anh cũng hiểu. Gần 10 năm nay ở bên Canada, em lo gây dựng gia đình, đi làm, mở tiệm nuôi con. Nhiều hôm lội tuyết tử chết xét ngoài đường, nhất là mùa đông, có khi lạnh quá xe không đẻ máy nổi. Nhưng mà em cứ tự bảo mình là phải cố gắng. Ông mấy thiểm không nghĩ như em. Ông mấy lười lắm, làm mà đâu thì cũng cũng dán cho đủ thời gian lãnh thất nghiệp là tiếp cách xin nghỉ. Mà phải ông mấy là người ốm yếu thì không nói làm gì, khỏe như voi mà lười mới kỳ cục chứ bảo đi học không muốn học, bảo đi làm thì lười biếng, bao nhiêu gánh nặng gia đình đổ lên đầu em. Ở nước ngoài á, người ta bỏ chồng là thương, nhưng mà em vẫn chịu đựng vì em nghĩ đến tương lai hai đứa con em. Em mới rảnh dụ mãi. Mới... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net